Thưa các bạn, giặc Mỹ vẫn tiếp tục chút bom đạn xuống những cánh rừng giờ đây không chỉ là căn cứ đóng quân mà còn là nông trường sản xuất lương thực của ta ở vùng sông A Sáp huyện Yên. Vậy là ta vừa đánh trả địch, vừa bảo vệ thành quả sản xuất vô cùng gian khổ. Chưa bao giờ những người chỉ huy quân sự chứng kiến nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra như thế trong thời gian ấy. Chỉ sau vụ tên Lý, tên Bồn, tên Hiếu lại tiếp đến tội ác dã man của Tấn, đại đội trưởng đại đội Giao Liên. Đối mặt với cuộc chiến cam go, số phận những người lính đứng chung chiến tuyến như cuốn như bện vào nhau, đồng cam cộng khổ. Dù tận thẳm sâu trong lòng, mỗi người giữ riêng cho mình những góc đời không dễ thấu tỏ. Với Trung đoàn trường Huỳnh Độ cũng vậy, sau những năm tháng nhà binh dãi dầu nắng gió, nay đây mai đó theo nhịp cuốn đi của cuộc chiến, đến giờ anh vẫn chưa có dịp về thăm nhà và chưa rõ số phận đứa con trai duy nhất của mình ra sao. Trong lúc ấy, về phía địch, sau những thắng lợi nhất định nhờ sự chỉ điểm của bồn, đạo đã được thăng cấp từ đại úy lên thiếu tá trong sự ngỡ ngàng, hân hoan của chính anh ta. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. tiếng rót rượu kêu lóc bóc ly cụ ly kêu lanh canh chan chát phía cuối phòng có tiếng cười con gái vang lên như làm mềm đi cái không khí sặc mùi whisky khô cứng và những ngôn từ học thuật quân sự không ăn nhập gì với cuộc vui đang đến độ cao trào lai láng đại tá hình nhìn về hướng đó hỏi chậm ai đó dạ thưa đại tá đạo đỏ mặt Chưa biết trả lời thế nào với Hình. Viên Trung úy sĩ quan tham mưu tiểu đoàn đứng bên thấy vậy, nói đỡ. Dạ, đó là bạn gái của thiếu tá đạo ạ. Hình cười ha hà, rồi vỗ vào vai đạo. Ủa, vậy mà lâu nay thiếu tá im re chứ? Tiến bộ đấy, không còn là đạo của ngày hôm qua nữa rồi. ha ha Hình định nói rằng đạo đồng tính. Nhưng mày kịp dừng lại. Nhiều tiếng cười nối theo, rồi lại chan chát âm thanh cụng ly rôm rả Đạo thế hình vui vẻ, liền vẫy tay gọi. Cô gái đến chào đại tá hình và thiếu tá Park Jin Su. Cô gái hôm nay lộng lẫy khác hẳn những ngày thường. Bận bộ đồ bà ba màu hồng phấn, dáng đi dịu dàng từ dưới cuối phòng lên, kéo theo bao ánh mắt thèm khát hút hồn. Nhìn nàng, nét mặt đạo dạng người hãnh diện, nhưng lại tỏ ra bối rối khi giới thiệu nàng với Đại tá Hinh và Pak Chinsu. Xin giới thiệu với các ngài. Đạo lại quay sang cô gái nói tiếp. Còn đây là Đại tá Hinh, đây là ngài thiếu tá Pak Chinsu quân đội Nam Hàn. Cô gái khẽ nhún chân, miệng mỉm cười tươi rói rất hân hạnh được gặp hai ngài ở đây cô gái nói pachin su đáp lời và hỏi bà là phu nhân của thiếu tá mặt đạo đỏ bừng chưa biết trả lời sao cho đúng cô gái đã lên tiếng ồ không thưa ngài thiếu tá chúng tôi chỉ là bạn đến lượt pachin bối rối vì sự nhầm lẫn ồ tôi thực sự xin lỗi cô là bạn vậy cô tên gì Tôi tên là Lam. Ồ, Lam à, có phải người Việt Nam gọi tên đó là một loài cây không? Đại tá Hình khẽ mỉm cười, rồi giải thích cho Park Jin Su hiểu. Không hoàn toàn như thế. Cô đây là Lam. Lam là sắc màu dịu dàng. Đúng là ở Việt Nam chúng tôi có một loài cây như Ngài vừa nói. Tên cây là liễu. Thân liễu mềm mại, cành lá thuôn dài buông xuống xanh tươi như tóc người thiếu nữ. Mà ngài thiếu tá, ngài am hiểu Việt Nam chúng tôi quả thật là tinh tế. Không, không đâu, biết ít ít thôi. Bà chin vừa cười, vừa khiêm tốn đáp lời hình. Không khí buổi tiệc tưng bừng vì có thêm người đẹp. Mời, rượu lại rót, hết lại đầy, trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ. Thiếu tá đạo hôm nay như khác hẳn trong bộ đồ sĩ quan bướm con. Trông đẹp dạng người, lấp lánh trên ve áo, có thêm một bông mai vàng. Đạo tự tin hãnh diện trước đám đông, cầm ly rượu tràn đầy, bước tới bên lam khẽ chạm ly. Rồi nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn hỏi. Tại sao em vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh? Từ xa, hình khẽ lắc đầu khi nhìn thấy đạo. Bị người đẹp hớp hồn. Này thiếu ta, Bị ăn đòn rồi phải không? Hình bước lướt qua, Bóng gió nói nhỏ vào tai đạo. Dạ! Đạo cảm giác bị bắt bài, Và lấy làm xấu hổ trước thượng cấp, nên lại càng thêm bối rối. Tôi biết, Đó là sắc đẹp dễ quyến rũ, Nhưng cô ta làm gì ở đây vậy thiếu ta? Làm! Là người xóm thượng, gia đình làm ruộng, nhưng cô ấy làm nghề buôn bán. Ồ, hèn gì. Hình bỏ lửng câu nói. Đại tá nói vậy là có ý gì ạ? À không, tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy làm nghề buôn bán. Hình cười hà hà, rồi vỗ vai đạo, Ý như không có gì quan trọng, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Hình xuống lần này không chỉ thay mặt cấp trên biểu dương công trạng và trao cấp lon thiếu tá cho đảo, còn muốn làm việc thêm với đảo về một vấn đề quan trọng khác mà bản thân Hình đang rất quan tâm. Đó là tình hình hoạt động gần đây của Cộng quân, trên địa bàn các quận miền Tây quân khu 1. Hình biết những thắng lợi vừa qua của quân lực Việt Nam Cộng hòa mới chỉ mang tính khích trương tinh thần hơn là ý nghĩa thực tế. Do vậy, trước mặt binh sĩ, Hình không muốn nói điều gì làm cho họ thất vọng. Chiến lược bình định cấp tốc rồi chuyển sang bình định đặc biệt đã không đạt được kết quả như là mong muốn, khiến Hoàng Xuân Lãm nổi điên. Má chúng chưa Kế hoạch bước một, bước hai chưa xong. Tổng thống còn kêu gọi các chính quyền địa phương nhanh chóng bình định nước rút rút rút cái quay gì chặn tới chặn lui mà cộng quân vẫn quấy phá khắp nơi là chi rước lãm chửi thể vù vơ cho bõ tức rồi thúc giục cấp dưới chạy ngược chạy xuôi để đối phó với địch quân nhưng xem ra còn bí gì ở chi khu quận lị thượng đức cộng quân dùng tới cả một sư đoàn vây đánh nhưng may nhờ tuyến phòng thủ tốt và tài chỉ huy của thiếu tá quận trưởng Hùng mới đẩy lui được địch quân. Ngay dưới đồng bằng, các tiểu đoàn trung đoàn 1, 2, 3, 5 của sư đoàn 2 cũng bị cộng quân đánh liên miên. Bình sĩ hy sinh đâu có là ít, đến lúc này quân số bổ sung vẫn không kịp. Đau nhất là ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, Được bảo vệ nghiêm ngặt ra vào như thế, vậy mà cộng quân vẫn tổ chức được các vụ ám sát cán bộ chánh quyền quốc gia và sĩ quan quân đội ở Thanh Khê gần ngã Ba Huế. Có vụ, địch quân tung lựu đạn giữa ban ngày vào bốt gác của lính Mỹ trên cầu trịnh minh thế, làm cho hai binh sĩ thiệt mạng. Nhục còn hơn cả chó tát. Ở quận Đại Lộc, nửa đêm, chúng lọt vào nhà quận phó Giết chết hai cha con nhà lão Trương Ngô rồi rút êm, còn để lại lời cảnh cáo. Vụ ám sát đó làm dân chúng hân hoan dần dần, còn cán bộ tránh quyền quốc gia lại khiếp vãi linh hồn. Đến nỗi vị quận trưởng phải giả vờ kêu đau bệnh, chuồn ra Đà Nẵng vào nhà thương điều trị cả tháng dòng mới dám quay về. Phải có cách gì đó để củng cố ngay tình hình địa phương. Phải đẩy lui cộng quân lên xa nữa. Phải tiêu diệt cộng sản đến tận gốc. Bọn cán bộ cơ sở nằm vùng ấy. Có vậy, tiến trình bình định đông thôn mới có kết quả. Buổi tiệc kết thúc vào lúc chập tối. Hình định mời đạo tiếp tục làm việc. Nhưng cả hai đều bị con ma men đưa bay lên tận 9 tầng bay rồi mệt quá lăn cành ra giường ngủ đến sáng ngày hôm sau viên trung sĩ đặt ấm trà xuống bàn mời rồi đi ra trong phòng còn lại đại tá hình, tham mưu trưởng quân khu một quân đoàn một và thiếu tá đạo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng cái mùi rượu utski ghê gớm thiệt qua một đêm rồi mà vẫn còn chưa tiêu tan hết. Đại tá hình uể oải nhấp một ngụm trà nóng hổi, ăn một miếng biscuit nhật bồn. Hương trà thơm, biscuit giòn khúm chốc lát giúp cho tinh thần hình tỉnh táo trở lại. Uống thêm một ngụm trà nữa rồi mới quay sang hỏi thiếu tá đạo. Thiếu tá có khai thác được gì thêm từ tên bồn nữa không? Dạ có, mới hôm. Hắn nói thêm một chi tiết, tôi đang suy nghĩ thưa đại tá. Hinh nhổm mông khỏi ghế hỏi giật. Nói gì? Dạ, tên bồn nói. Hồi hắn làm tiểu đoàn trưởng bên Cộng quân, đơn vị hắn thường xuyên móc nối với nhiều cơ sở khu vực phía đông, dưới chân dãy núi hòn tàu để thu gom gạo chuyển lên hậu cứ. Nhưng cụ thể chỗ nào, con người nào thì hắn không biết. Ôi, hắn nói vậy thì có khác gì mò kim đáy biển. Hình nghi ngờ tính chân thực lời của tên bồn nói với nào. Hắn nói quy định của Cộng quân, cán bộ cấp tiểu đoàn, không được phép xuống sâu dưới đồng bằng vì lý do bí mật. Nhưng hắn biết nguyên tắc tổ chức, Cộng quân thông qua hai cơ sở thu gom gạo là Tài Mậu và Nông Hội địa phương. Hình vẫn chưa hào hứng. Cầm bao thuốc lá, quân tiếp vụ, khẩy lên một điếu, nghiêng người móc trong túi áo lấy chiếc bật quẹt Zippo bật châm lửa. Hình ngửa cổ, rít một hơi thật dài, rồi mở miệng tròn vo từ từ nhả khói. Từng vòng khói trắng bay ra như những con số không bí ẩn. Cứ thế, hết hơi này đến hơi khác, khá lâu, Hình mới quay sang hỏi đạo. Thế bồn có ở đây không? Dạ có ạ. Thiếu tá cho hỏi gắn lên gặp tôi ngay. Đạo bước xa mấy bước sát cửa, nghiêng người gọi với ra ngoài. Thiếu úy Có tiếng đáp vọng vào. Có tôi! Rồi viên thiếu úy thường vụ bước vào. Đạo nói với anh ta. Thiếu úy đưa tên bồn vào đây. Viên thiếu úy dập khót giày đáp. Rõ. Mười phút sau, bồn đi theo viên thiếu úy sĩ quan thường vụ bước vào. Đại tá Hinh đứng dậy, bắt tay hắn, cử chỉ tôn trọng và lịch thiệp. Dạ, xin chào đại tá. Bồn có vẻ không được tự tin dù đã gặp Hinh một lần sau khi về chiêu hàng hồi tháng trước tại Đà Nẵng. Bồn đừng mời ăn cơm với Hinh, cùng một số sĩ quan cấp dưới trong cơ quan tham mưu quân đoàn. Bữa cơm thịnh soạn mà một người như Bồn Mới từ địa ngục cộng sản trở về, thật không thể nói hết được cảm xúc. Nhưng khi ngồi một mình, tim bồn cứ giật thuần thột cảm giác tự do sao vẫn cứ mong manh. Nhưng bồn bây giờ không còn gì để mất. Lối thoát của bồn chỉ có một con đường là sự trung thực. Những gì mà y biết, để một tuần sau người ta cho thả y tự do. Chính Đại tá Hình, Tham mưu trưởng quân khu một nói với bồn: Anh được tự do là nhờ đại úy đạo bảo lãnh và đại úy muốn anh hết lòng hợp tác cùng quân đội chính phủ. Bây giờ đại tá Hinh lại kêu gặp bồn. Cuộc gặp không được báo trước, càng làm cho bồn lo âu hồi hộp, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Liệu đó là điểm lành hay là điểm dữ đây? Anh bồn có khỏe không? dạ tôi khỏe thưa đại tá hình chỉ vào ly nước đạo vừa rót xong mời rồi nói vừa qua nhờ có thông tin của anh mà quân lực tránh phủ hành quân lên vùng hậu cứ của cộng quân bước đầu thu được nhiều thắng lợi hình nói giữa chừng bỗng dừng lại rồi nâng ly nước trà nhấp một ngụm mắt nhìn bồn nói tiếp Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của cơ quan đầu não địch quân. Không hiểu vì sao vậy anh bồn? Nghe hình hỏi, bồn hơi run. Nhưng từ chúng ta, phần nào làm cho bồn an tâm đôi chút? Câu hỏi thật khó trả lời so với những gì bồn biết là có giới hạn. Để lấy được lòng tin của đối phương, bồn đã đóng lên bịa ra nhiều thông tin hấp dẫn khác. Nghĩ về cái điều thiếu trung thực ấy, có lúc bồn sợ sởn ra gà. Còn bây giờ, hình đang muốn biết đúng hơn là hình đang hỏi bồn cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở đâu. Điều đó với bồn còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Đúng là thế, bồn chỉ là một trợ lý quân nhu lèn nhèn, một trung đội bậc phó. Nhưng bồn liều mạng khai cấp bậc đại úy, chức vụ tiểu đoàn trưởng cũng là dối trá nốt. Bồn hy vọng cấp bậc đó có thể giúp bồn tìm được chỗ đứng sau khi đầu hàng sẽ được an nhàn, sung sướng hơn. Nhưng mà bồn nhầm, chính cái cấp hàm đó càng làm cho Hinh đặc biệt lưu ý. Bồn lại nâng ly uống thêm một ngụm nước như để lấy lại sự bình tĩnh và sự tự tin hơn trước mặt hình. Thưa Đại tá, Cộng quân rất chú ý tới việc bảo mật an toàn. Hơn nữa, cơ quan quân khu và khu ủy khu 5 là bộ chỉ huy đầu não của chúng, nên trừ những cán binh làm việc trong đó, còn ở cơ sở thì không một ai được phép vào ra. Rồi hàng năm, chúng vẫn thường xuyên di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, Dù nơi đó có bị lộ bí mật hay không, bây giờ biết tôi bỏ hàng ngũ chúng mà về với tranh nghĩa quốc gia, chắc chắn là địch quân có đề phòng và chuyển quân sang nơi khác ở xoay ạ. Đại tá Hình có vẻ tạm bằng lòng với lời giải thích đó, khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp. Nhưng mà dù chúng có di chuyển, cũng không thể đi xa trong vòng bán kính vài chục cây số chứ chắc là vẫn quanh quẩn ở khu vực rừng núi quảng đà hay quảng nam mà thôi thưa đại ta, đúng là như thế nhưng mấy chục cây số đường rừng núi non hiểm trở có thể so sánh với đồng bằng ra hàng trăm cây số lời giải thích này xem ra chưa thỏa đáng cho lắm nhưng hình vẫn ngồi im lặng không tỏ ra đồng tình cũng không tỏ ra thái độ phản đối chậm rãi rít tiếp một hơi thuốc dài trong đầu hình như hiện lên những cánh rừng nguyên sinh chập trùng sâu thăm thẳm thế vậy cuộc hành quân vừa qua quân chánh phổ đã chạm đầu với lực lượng nào anh bồn hình hỏi tiếp thưa đại tá đó là trung đoàn một một đơn vị vận tải hành lang do ông huỳnh độ làm trung đoàn trưởng và lực lượng bộ đội địa phương ở huyện hiên ạ bồn trả lời vẻ tự tin chắc lủi Đôi mắt hình lim sim nghĩ về điều bồn vừa nói, hình như bồn cũng chỉ biết được có đến thế thôi. Thậm chí có lúc hình hoài nghi bồn thiếu một cái gì đó của một sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn cộng quân. Nhưng lòng hắn thì thật, bồn quy hàng chính phủ quốc gia vì nhu cầu cuộc sống của hắn, còn có chút thể hiện phần nào tinh thần ái quốc. Cuộc hành quân vừa qua lên căn cứ nơi Bồn từng sống những tháng ngày tội lỗi, là sự chứng minh lời nói của hắn là có cơ sở. Quân chính phủ đã đổ quân và nhìn thấy được những con đường mòn vận tải, nhìn thấy được nhiều nương dãy sản xuất rộng lớn. Quân đội quốc gia tiêu diệt được nhiều tên, bắt súng một cán bộ chính trị của chúng. Sự thực, Hinh có kỳ vọng về Bồn quá nhiều không? Cộng quân vẫn còn đó. Như một cái cây cổ thụ mà binh sĩ của Hinh mới chạm phất phơ tới phần ngọn. Còn phần gốc thì vẫn vững chãi bám sâu vào lòng đất. Thiếu tá, đột nhiên Hinh quay sang đạo hỏi. Hình như anh bồn nói, Cộng quân có một đường dây vận chuyển lương thực từ dưới đồng bằng lên có phải không? Dạ có. Đạo trả lời Hinh rồi quay sang bồn. Anh bồn, đại tá muốn biết. Liệu anh có thể giúp để chúng ta cắt đứt đường dây vận tải hậu cần của Cộng quân được hay không? Dạm có. Bồn trả lời không chút do dự, Rồi nói tiếp. Trung đoàn 1 của Cộng quân có 5 tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn vận tải và 3 tiểu đoàn sản xuất mới được thành lập. Nhiệm vụ của các tiểu đoàn vận tải nhận hàng từ đoàn 559, rồi chuyển theo đường Trường Sơn từ miền Bắc vào miền Nam. Chúng xây dựng các cụm kho dự trữ chiến lược, rồi từ đây cung cấp tỏa đi các hướng, theo hệ thống đường dọc đường ngang về các chiến trường. Đi vào tuyến trong, cộng quân có các đơn vị vận tải Trung đoàn 2, Trung đoàn 3, Trung đoàn 4, cùng một số đơn vị có mật danh hát, hoạt động độc lập. Ngoài ra, ở địa phương, chúng còn có mạng lưới vận tải, lực lượng chủ yếu là thanh niên sung phong, tổ chức thành từng đoàn biên chế ngang cấp tiểu đoàn. Bồn đang nói hùng hồn, nhưng chợt đại tá hình giơ tay ra hiệu dừng lời, hỏi. Vậy, cộng quân có bao nhiêu quân? Một thoáng bối rối, nhưng vốn là người có đầu óc tưởng tượng tốt, nên bồn nhầm tính dựa vào biên chế của một tiểu đoàn, nơi hắn từng công tác trước khi chiêu hàng, để từ đó mà suy ra. Dạ, có khoảng hai mươi lăm nghìn quân ạ. Nhiều chứ... Hình nhắc lại và khẽ giật mình, 25.000 quân mới chỉ tính riêng lực lượng hậu cần của địch quân, còn các đơn vị chủ lực, các đơn vị địa phương quân là một con số không nhỏ. Vậy, một cuộc đổ bộ hành quân của một tiểu đoàn vừa qua liên căn cứ của địch quân khác gì như là muối bỏ biển. Thưa Đại tá, Thiếu tá Đạo hỏi hình. Theo anh Bồn, cộng quân hiện đang trong tình trạng thiếu gạo ăn, thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Đói làm cho tinh thần các cán binh địch quân dao động mất lòng tin với cấp trên giữ. Tôi cho đây là cơ hội chúng ta tiếp tục mở thêm các cuộc hành quân để tiêu diệt chúng. Lời thiếu tá đạo thực sự không gây chú ý nhiều đối với đại tá hình. Tất cả những thông tin ấy chỉ là võ đoán. Dù thực tế, Cộng quân đang gặp vô vàn khó khăn về thực thi công tác bảo đảm hậu cần. Hình khẽ hắng giọng rồi nói. Tôi có nghiên cứu những thông tin từ anh Bồn cung cấp. Hình lại quay sang động viên Bồn. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, anh nên tiếp tục làm việc với chúng tôi hơn nữa. Hình muốn kết thúc buổi gặp với Bồn ở đây. Thiếu úy đạo gọi. Vẫn viên sĩ quan thường vụ trẻ bước vào, đứng nghiêm chờ lệnh đạo. Lấy xe tôi, đưa anh bồn về phòng nghỉ. Chờ cho bồn đứng dậy theo viên thiếu úy đi ra, đại tá hình mới hỏi thiếu tá đạo. Thiếu tá nghĩ sao về hắn? Đạo hơi bối rối một lát trả lời. Tôi cho là hắn nói thật, nhưng khinh cười vang. Tên này á, ham sống sợ chết. Thiếu tá mới nói đúng có một nửa mà thôi. Một kẻ đào tẩu không thể có lòng trung thành, dù là hắn ở bên này hay là ở bên kia. Loại người như thế không bao giờ có tổ quốc. Bịt đầu đến một lúc nào đó, hắn lại trở mặt phản bội chúng ta như đã phản bội cộng sản. Dạ đúng, đúng, thưa đại tá. Tôi nghĩ trong cuộc hành quân sắp đến sẽ rất có lợi cho đơn vị của thiếu tá. Xin tuân lệnh, thưa đại tá. Theo tin an ninh cung cấp, có nhiều chi tiết phù hợp với lời khai của tên bồn. Cộng quân hiện trong tình trạng khó khăn không chỉ có gạo, mà cả về cung cấp vũ khí trang bị quân số bổ sung, chúng cũng thiếu hụt rất trầm trọng. Sau các cuộc hành quân vừa qua của quân chính phủ, làm cho địch quân bị tổn hao sinh lực rất lớn. Đây là cơ hội để quân đội quốc gia tiêu diệt địch quân. Nhưng chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Đó, thiếu tá Giọng hình hơi lắng xuống, một đát lại nói tiếp. Sắp đến, quân đội sẽ phải gánh vác vận mệnh của quốc gia thay cho binh sĩ Mỹ trên chiến trường khi họ rút quân về nước. Hình dúi màu thuốc lá xuống gần hết cái hộp gạt tàn, rồi trong một điếu khác lại rít một hơi. Nói, sẽ rất khó khăn nếu không tranh thủ khi người Mỹ và quân các nước đang còn ở đây để giành thắng lợi trên thế mạnh, rồi chờ thời cơ mới. Khi mà tôi xuống đây, Trung tướng tư lệnh có nói lời Tổng thống Nguyễn Văn thiệu nhắc nhở cán binh quân đội chúng ta. Một hạt gạo là một viên đạn. Cộng quân thời gian qua tồn tại được và mở các chiến dịch lớn là nhờ vào nguồn cung cấp gạo từ chính trên đất của quốc gia chúng ta. Hãy hành động mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tiêu diệt tận gốc để loại trừ các nguy cơ lâu dài. Cụ thể, giao cho tiểu đoàn thiếu tá phải đánh thật mạnh, làm cho chúng không còn có chỗ dựa để lấy được một hạt gạo nào từ dưới đồng bằng lên. Hình nói một thôi một hồi giọng đanh thép hào sảng như là đang diễn thuyết vậy thiếu tá đạo cũng phấn chấn hẳn lên bởi những lời lẽ hùng hồn của đại tá hình tôi xin hứa với đại tá còn chúng tôi thì vùng này cộng sản sẽ không còn được sống xin thề phụng sự tránh nghĩa quốc gia đến giọt máu cuối cùng hình đứng dậy vỗ tay ngưỡng mộ tinh thần quyết tử của đạo Rồi rút trong túi ra tập bản đồ hành quân, trải lên mặt bàn, nói với thiếu tá đạo. Đạo tròn xoay đôi mắt, dõi theo bàn tay hình chỉ. Khoanh những vòng tròn trên mặt bản đồ bắt đầu từ chân dãy núi hòn tàu, hòn đèn ở phía đông, kéo dài về hướng Tây Hiên, rằng tỉnh Quảng Đà, tỉnh Quảng Nam. Hình chính thức giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn của đạo. Chịu trách nhiệm, mở cuộc hành quân tiêu diệt cộng quân ở khu vực chân núi hòn tàu, Còn những mục tiêu khác, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm trực tiếp giao cho sư đoàn 2 và liên đoàn biệt động quân số 1 phụ trách. Hình còn nói thêm, chiến dịch này chủ yếu là quân đội quốc gia thực hiện. Quân Mỹ chỉ tham gia chi viện bằng hỏa lực không quân pháo binh, còn bộ binh nếu có cũng rất hạn chế. Reng, reng, reng, có tiếng chuông điện thoại réo vang. Đạo vội vã cầm phôn, nhưng ở bên kia đầu dây yêu cầu gặp Hinh. Đại tá có điện. Đạo nói. Hinh cầm phôn. Alo, tôi là Hinh đây. Dạ, dạ, dạ. Hinh nghe một chập, rồi bỏ phôn xuống, quay sang nói với đạo. Trung tướng có lệnh gọi tôi về gấp. Ánh nắng chiếu giỏ in hình ngọn tháp canh bên kia ngọn đồi, đổ xuống con đường trước mặt chạy ngang qua cổng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng như một mũi tên đen xa xa tiếng máy ghe thuyền nổ phành phạch ngược xuôi trên sông thu bồn cái không gian bình yên đó bất ngờ bị xới tung lên từ những loạt pháo bắn liên hồi từ đâu đó đại tá hình vội vã bắt tay thiếu tá đạo rồi ra máy bay quay về ngay đà nẵng thiếu tá chúng ta chỉ còn mười hai tiếng đồng hồ nữa đạo đứng nghiêm nói lớn xin đại tá tin tưởng tiếng đạo nhòe trong tiếng réo vù vù của động cơ máy bay đang nổ lấy đà bay lên